Cô không phản kháng, cô và Chu Việt bị bọn chúng dẫn về doanh trại. Bầu không khí này đậm đặc mùi chết chóc. Cô nhìn Chu Việt, gương mặt trắng bạch, nằm trên cáng, lại càng lo cho sự an nguy của anh. Về tới doanh trại, cô và Chu Việt bị áp giải vào trong một căn phòng. Cô quan sát thấy căn phòng này cũng giống như căn phòng của lão sư bị sam giữ, có điều trên tường của căn phòng này có treo mấy sợi dây xích nhỏ, nhìn thật giống như Cô sắp sửa bị tra tấn, nhưng cô nghĩ, cô bị hành hạ thế nào cũng không sợ. Trong đầu cô chỉ lo Chu Việt đang bị dính 3 phát đạn. Liệu họ có tra tấn người bị thương nặng như anh không? Điều này mới khiến cho cô thật sự lo lắng. Cô bị hai tên lính ném xuống đất, rồi dùng dây xích hai tay chân của cô lại. Độ dài của dây xích khiến cô chỉ có thể quỳ trên mặt đất, giống loài động vật. Còn Chu Việt Bọn chúng vẫn để nằm im trên cáng Một lúc sau Đàn ông trung niên bước vào phòng Và cô nhận ra người này là ông Mai Ông ta không nhìn cô Mà đi thẳng đến bên bàn Cầm khăn mặt lao tay Sau đó ông ta ngồi xuống trước ghế gỗ Cầm tách trà Uống một cách tử tốn Tuệ Lâm chạy trốn suốt cả một đêm Cô vừa mệt vừa khát khô cả cổ họng Cô không nhìn được Cú thấp đầu, liếm môi khô nứt của mình Đúng lúc này Giọng ông Mai đột nhiên cất lên Mất đi giáo sư Nhưng đổi lại được hai đứa chúng mày Thì quả thật là cũng không phí Chu Việt ơi là Chu Việt Tao đã nhìn ra mày là người không hề đơn giản Định tạo vào bọc để qua mặt tôi sao Còn lâu Những thứ mà nhìn rõ nhất Là thứ nguy hiểm nhất Lần này mày dám đột nhập vào xanh trải của tao Làm chết bao nhiêu người bên tao Vậy thì tao cũng sẽ hành hạ Con đàn bà của mày y như vậy Lại còn hành hạ trước mặt mày Thú vị thật đấy Chu Việt lúc này đã nằm trên cáng bất tỉnh Gương mặt trắng bạch đến mức đáng sợ Nhưng có lẽ anh vẫn nghe được lời của ông Mai nói Nước mắt của anh đột nhiên trào ra khóe mắt Cô liếc mắt nhìn anh Cả người như hóa đá Ông Mai đứng nhìn cô từ trên cao xuống Sau đó ông ta cúi xuống Dơ tay giật tóc cô Tuệ Lâm buộc phải ngẩn đầu theo động tác của ông ta khi gương mặt trắng ngần của cô lộ ra, ông Mai trầm mặc trong giây lát, rồi tát mạnh vào mặt của cô. Cái bạt tai khiến Tuệ Lâm nổ đom đóm mắt, vừa đau vừa sát, miệng cô có vị vừa mặn vừa tanh, máu tươi từ khóe miệng rỉ xuống. Thân lưng cô bị bàn tay lớn tóm lấy, sau đó cô bị lật người nằm xuống đất. Sợi dây xích nối với bờ tường thít chặt, khiến cổ chân và cổ tay cô đau buốt. Tuệ Lâm ngẩng đầu, bắt gặp ông Mai nhìn cô chăm chú. Ánh mắt ông ta phẳng phất ý cười, thâm hiểm và lạnh lẽo. Cô không biết ông ta định làm gì cô tiếp theo. Chỉ thấy ông ta giơ tay tháo đầu sợi dây xích treo ở trên tường. Đến lúc này, chân tay cô mới được thả lỏng một chút. Nhưng không đợi cho cô kịp lấy lại sức, ông mai đã lại túm tóc của cô, lôi sành sạch đến tấm thảm xa báo gần đó. Cô cảm thấy ra đầu như bị mất đi một mảng, nỗi hoảng sợ trong lòng dâng lên đến cực điểm. Ông Mai mở ngăn kéo tủ ra lấy một con dao gam sắc mỏng Rồi nở ra một nụ cười nham hiểm nhìn cô Ông ta ngồi xuống Dùng lưỡi dao chạm nhẹ vào cổ cô Rồi từ từ kéo xuống dưới Ngực cô đột nhiên lạnh toát Cô cúi xuống nhìn Áo sơ mi đã bị cắt sách Trong khi con dao vẫn di chuyển xuống dưới Đến khi bộ quần áo trở thành vải vụn Ông Mai vơ quần áo đã bị cắt ném sang một bên Sau đó Một tay ông ta vẫn cầm dao Tay kia vút ve người của cô Thủ đoạn hành hạ này của ông ta còn đau đớn và nhục nhã gấp 5 lần Những cái tát, những cái túm tóc kia Còn sự hành hạ nào đáng sợ hơn việc Cưỡng bức người phụ nữ trước mặt người đàn ông của cô ấy Để cô ấy đau khổ đến tột cùng Cô đau đớn nhìn chu Việt đang nằm ở trên cáng Nước mắt chảy ra, ướt nhòe hai bên má Từng ngón tay dơ bẩn của ông ta vẫn đang vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ thể Khiến cả người cô nổi hết gai ốc Cô mím chặt môi Đôi mắt đang từ yếu đuối Bỗng trở nên sắc lẹ một cách đáng sợ Dù có phải chết Thì cô cũng sẽ chết một cách oanh oanh liệt liệt Chứ không muốn chết một cách nhục nhã thế này Cô nắm chặt dây xích trong tay Sau đó nhân lúc ông ta đang mỏ mẫm cơ thể của cô Nhanh như chớp Cô ngồi bật dậy Dùng dây xích trong tay vòng qua cổ ông Mai Rồi xiết chặt Cô biết việc cô tấn công ông ta Sẽ khiến bản thân cô rơi vào tình thế càng nguy hiểm hơn Nhưng bây giờ Dù thả chết Cô cũng không muốn bị ông ta làm nhục Ông Mai há miệng hít thở Ông ta giơ tay nắm chặt dây xích trên cổ Chân tay tuệ lâm đau tới mức gãy rời Nhưng cô bất chấp Dùng toàn lực kéo sợi dây xích về phía sau Nếu cô và Chu Việt phải chết Thì cô cũng sẽ kéo theo ông ta chết cùng Có điều ông ta thân thủ cũng rất đáng gờm Sau vài giây nghẹt thở Ông Mai giật mạnh sợi dây xích về đằng trước khiến xích tuột khỏi tay cổ cô, cả người cô đập mạnh vào lưng ông ta. Ông Mai lúc này đã thật sự nổi giận, đôi mắt của ông ta long lên. Ông ta túm đầu cô đập mạnh vào tường, một tiếng cộc vang lên khiến cô đau tới mức không cảm được xác, đầu vỡ làm đôi. Máu từ lông mày chảy xuống làm mờ mắt của cô. Cô thấy ông Mai đứng dậy, đi đến ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng. Ông ta quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thù hận Ông ta cầm súng trở về phía cô Cô không tránh né Cũng không hoảng loạn Cô từ từ nhắm mắt lại Đón nhận cái chết Nhưng vào đúng lúc này Cửa phòng đột nhiên bật mở Sau đó là tiếng bước chân thỉnh thịnh chạy vào Cô ngước mắt nhìn về nơi của ánh sáng đó Bắt gặp cậu Tam và Tuệ Anh Cô kinh ngạc nhưng không dám kêu lên Sợ cậu Tam bị lộ thân phận Cô không biết cậu Tam định làm gì Cậu ta đứng đối mắt với ông Mai Lông mày ông Mai nhíu chặt, ông ta hất mặt hỏi: "À cho phép cậu vào đây, cút ra ngoài." Mấy năm nay ở trong cái hang quỷ này, cậu Tam đã thu nạp được hơn chục đàn em thân tín. Bốn cậu Tam vẫn còn nhiệm vụ chưa xong, nhưng cấp trên đã hạ lệnh, tình huống cấp bách phải cứu được Chu Việt ra, rồi sao ông tưởng đã bị bại lộ. Nhiệm vụ của cậu Tam ở nơi hang quỷ này cũng đã gần như hoàn thành, thế nên bây giờ cậu ta buộc phải để lộ thân phận để cứu Chu Việt và cô. Cậu Tam nhìn Chu Việt nằm im trên cáng Ánh mắt cậu ta tối đen lại Cậu ta bất chấp lao vào ông Mai Hai bên quần thảo như hai con giã thú Cậu Tam tung một nắm đấm Cực mạnh vào ngực của ông Mai Ông Mai lập tức rơi súng Bắn một phát trúng vào vai cậu Tam cùng lúc đó cậu Tam tung nắm đấm thứ hai Ông Mai không ngờ cậu ta bị trúng đạn Vẫn không ngừng tấn công Ông ta không kịp né tránh Nên bị đánh trúng sương sườn Khẩu súng tuột khỏi tay của ông ta rơi xuống đất Vào lúc này Tuệ Lâm rất nhanh đã chạy đến nhặt khẩu súng người dưới đất lên Cô nhắm vào đuổi ông Mai Bắn liên tiếp hai phát Sau đó tiếp tục nhắm vào vai ông ta Bắn thêm phát nữa Ông Mai hét lên một câu Rồi đau đớn gục xuống đất Nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của ông ta Thuộc hạ của ông ta vội chảy vào Nhưng lúc này Tuệ Lâm đã nhanh trí Dí súng lên đầu ông ta Cô lạnh lẽo nói Các người lui hết ra ngoài Hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc xe Rồi đưa người của tôi lên Khi chúng tôi rời khỏi đây an toàn Sẽ trả ông Mai và cho các người Nếu không tất cả chúng ta cùng chết Ông Mai lúc này liền lên tiếng Mau chuẩn bị xe cho chúng nó Đàn em của ông Mai cung kính gật đầu Tất cả lừa mắt nhìn cô rồi lui ra ngoài Lúc này thuộc hạ của cậu Tam nhanh chóng bước vào Bọn họ cầm máu vết thương cho Chu Việt Rồi đưa anh ra ngoài Còn tuổi anh bước đến cho cô chiếc áo sơ mi Rồi lo lắng hỏi Chị không sao chứ Tuệ Lâm nhìn Tuệ Anh Ánh mắt không giấu nổi nhung nhớ Giàn lẫn lo lắng cô bảo Đáng lẽ giờ này em phải rời khỏi đây rồi chứ Tại sao bây giờ vẫn còn ở đây Em cùng cậu Tam quay lại cứu chỉ và anh Việt Một mình cậu Tam là được rồi Tại sao em cũng đi theo đến nơi nguy hiểm thế này Em đến thì giúp được gì chứ Em đã nói rồi mà Cậu Tam đi đâu em sẽ theo đó Em đúng là bướng bỉnh quá Tuệ Anh nhìn cô rồi mỉm cười nói Chị cũng đâu khác gì em đâu Vì anh Việt nên sẵn sàng nhảy vào chỗ chết để cứu anh ấy Vì tuệ anh nói quá đúng Nên tuệ lâm cũng không nói lại được gì nữa Lúc này đàn em của cậu Tam cũng đã đưa chu Việt lên xe Còn cậu Tam cùng với người đàn em khác Vẫn đặt họng súng lên đầu ông Mai Dù bọn họ đã rất cảnh giác Nhưng không ngờ là bọn chúng đã sắp đặt Một tên bắn tỉa đang mai phục ở đâu đó Khi cậu Tam và một tên đàn em nữa Đưa ông Mai ra ngoài Một tiếng súng đành sắc vang lên Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng Tuệ Anh hét lên Cậu Tam Mọi chuyện diễn ra cực kỳ nhanh Đến khi cô nhận thức được ra mọi chuyện Thì Tuệ Anh đã đổ gục xuống đất Máu trên người tuân ra ổ ạt Cô hoảng loạn chạy đến bên tụi Anh hét lên Tuệ Anh Đôi mắt cậu Tam lúc này cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo Cậu ta rơi súng bắn lên vào người ông Mai rồi điên cuồng hét lên Vậy thì chúng ta cùng chết Tất cả phải chết hết Ông Mai lúc này vô cùng sợ hãi Ông ta hét lên với đàn em của mình rằng Để cho bọn cô đi Lần này xung quanh không còn bất cứ động tĩnh nào nữa Tất cả bọn cô nhảy lên xe díp Chu Việt đã nằm ở ghế sau Anh vẫn bất tỉnh Thân hình cao lớn nằm ở trên ghế Gương mặt của anh trắng bệnh Một người đàn ông lái xe Tuệ Lâm và cậu Tam ôm Tuệ Anh lên xe Một thuộc hạ khác giữ chặt ông Mai làm con tin Còn người còn lại nhanh nhẹt Lấy hộp thuốc xử lý vết thương cho Chu Việt Chiếc xe zip nhanh chóng rời khỏi xanh trại Lao nhanh ở trên đường núi Đằng sau có thêm mấy chiếc xe của thuộc hạ ông Mai đi theo Cậu Tam nhìn Tuệ Anh Ánh mắt không giấu nổi đau xót Cậu Tam mím chặt môi Đôi tay xiết chặt lấy tay Tuệ Anh Sau đó kiểm tra vết thương trên người con bé Từ sau lưng xuyên đến trước ngực Máu chảy không ngừng Tuệ Lâm xé vạt áo trên người Dun dẩy đẻ lên vết thương của em gái Cô cưỡng ép bản thân không được khóc trước mặt Tuệ Anh Chỉ lên tiếng an ủi Cố gắng lên Chúng ta sắp được về nhà rồi Em phải thật kiên trì lên Chiếc xe zip lái nhanh như bay Trên gương mặt trắng xám của Tuệ Anh lộ ra ý cười Là cậu Tam đã nhặt lại mạng của em từ hang quỷ về Nếu không có cậu Tam Thì chắc bây giờ xác của em Chị cũng không thể tìm thấy được Em cũng xin lỗi chị và mẹ rất nhiều Ở bên cậu Tam Em học được rất nhiều điều Em cũng cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rồi Em ý thức được việc trước đây em đã làm với chị và mẹ Để chị và mẹ vất vả về em rồi Nói tới đây Tuệ Anh lại quay sang cậu Tam Giọng nói vô cùng yếu ớt được gặp anh Đợi bên cạnh anh là niềm hạnh phúc Là một sự may mắn nhất ở trên đời em Từ khi bố em mất Cảm ơn và cũng xin lỗi anh Chúc anh quãng đời sau này Sẽ luôn bình an và hạnh phúc Tưởng câu từng chữ của Tuệ Anh Như đủ khoét vào máu thịt trong trái tim của cô giọt nước mắt không kìm được Đã chản ra khóe mi Cô khóc nức lên đầy đau đớn Cô sờ lên khuôn mặt của Tuệ Anh Bàn tay sờ đến vết máu trong lộn ngực của con bé Cả người cô đều run lẩy bẩy Em sẽ không có chuyện gì đâu Em nhất định phải sống Mẹ ngày nào cũng trông ngóng em trở về Em phải về chào mẹ đã Không có em Mẹ và chị biết sống thế nào đây Từng giây từng phút chị luôn mong gia đình của ta đầy đủ Ba người quê quần bên nhau mỗi ngày Em phải kiên trì lên Chúng ta sẽ đến bệnh viện Tuệ Anh đưa tay ra nắm lấy tay chị gái của mình Con bé nghẹn ngào được chết trong vòng tay của chị và cậu Tam là em mãn nguyện lắm rồi Em nhờ chị ở lại chăm sóc mẹ giúp em nhé Hẹn chị kiếp sau Chúng ta vẫn là chị em Kiếp sau em sẽ là đứa em ngoan của chị Sẽ không bao giờ phải để chị phiền lòng đâu Chị hứa với em Chị cũng phải sống tốt đấy Nghe chưa Tuệ Lâm bật khóc nức nở Cô lắc đầu luôn miệng nói Em sẽ không sao đâu mà Em sẽ không sao đâu Tuệ Anh Tốc độ của chiếc xe lao nhanh như vũ bão Bảng điều khiển sắp sửa không thể chịu nổi nữa Tuệ Anh sở tay lên khuôn mặt của cậu Tam Anh Tam Em yêu Chữ còn chưa thốt ra khỏi miệng Bàn tay Tuệ Anh từ trên mặt cậu Tam rơi xuống Đập lên bàn tay của Tuệ Lâm Tuệ Lâm đau đớn Gào thét xé ruột gan Tuệ Anh Tuệ Anh Tuệ Lâm ôm chặt em gái vào lòng Nước mắt từ trong hốc mắt ảo ảo rơi xuống Tiếng khóc của cô bi thương tuyệt vọng Xé gan thấu ruột Lời hứa với mẹ không thực hiện được rồi. Cô không thể bảo vệ em gái trở về. Cô đấm lên ngực, tự trách bản thân mình. Cậu Tam hận thù nhìn chằm chằm vào ông Mai. Cậu ta nhắm vào ông Mai liên tiếp đá vài phát. Cậu ta đá mạnh tới mức thân xe không ngừng dao động. Sau đó cậu ta lại dùng tay đấm lên người ông Mai. Từng cú đấm mạnh khiến cho ông ta không ngừng ghen gì. Sự tàn độc của bọn buôn ma túy khiến họ hận đến mức nghiến răng ken két. Cậu Tam chửi một câu. Muốn quay lại đó Đốt hết tất cả doanh trải của bọn chúng Sau một hồi bị đấm đá Máu trên người ông Mai không ngừng rỉ ra Ông ta co giật vài cái Đợi ông ta ngẹo sang một bên Sau đó ông ta bất động Lúc này cải xe trở nên trầm mặc Một thuộc hạ của cậu Tam sợ vào mũi ông Mai Rồi bắt mạch cho ông ta Sắc mặt anh ta liền thay đổi Anh ta ngởng đầu lên nói với cậu Tam Ông ta chết rồi Tất cả bọn cô đều nhìn nhau Cậu Tam trao mày lại Sau đó mím chặt môi mà nói Đáng lắm Sau đó cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Minh Đức Cậu ấy đưa người đến tiếp ứng Minh Đức nói vào điện thoại rằng Hãy đưa người đến biên giới Hay sẽ, sẽ gặp nhau ở đó Xe chạy khoảng nửa tiếng Thì gặp người của Minh Đức Bọn cô lập tức ném ông Mai xuống bề rừng Sau đó nhanh chóng rời đi Bọn đàn em của ông Mai thấy bên cô nhiều người Lại đã ra khỏi lãnh thổ của bọn chúng Nên bọn chúng không dám manh động Chỉ nhanh chóng đưa mai lên xe rồi quay về Chu Việt bị thương Sẽ để lại bệnh viện gần nhất để chữa trị Minh Đức và vài đồng đội khác Ở lại với Chu Việt Còn Tuệ Lâm và cậu Tam Nhanh chóng đưa Tuệ Anh về nhà Làm lễ mai táng Khi thi thể của Tuệ Anh được đưa về nhà Mẹ cô đã ngất lịm đi Cuộc sốc này quá lớn Khiến cho cả cô và mẹ không thể nào chịu đựng được Suốt hai ngày làm đám tang cho em gái Mẹ cô không khóc không rơi một giọt nước mắt, mà thất thần nhìn toé anh, siêu kể những câu chuyện cổ tích mà ngày trước con bé thích. Cô cảm nhận được nỗi đau đớn xé tim gan của mẹ cô, có một loại đau khổ, không khóc, không cười, không điên loạn, chẳng làm gì cả, chỉ là cứ như vậy, im im lặng lặng, đôi mắt vô hồn mang theo nỗi đau chí mạng. Cô ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cơ thể gầy guộc của mẹ cô, khẽ lẩm bẩm: "Xin lỗi, con đã không giữ lời hứa với mẹ." Con đã không bảo vệ được cho Tuệ Anh và đưa em gái về an toàn Mẹ cô vẫn im lặng Không nói gì cả Cô kể cho mẹ cô nghe về cuộc hành trình đi tìm Tuệ Anh Từ ngày Tuệ Anh bị bán sang Campuchia Cô còn nói Con bé gặp được người mà con bé yêu thương Anh ta đã giúp nó cai nghiện được rồi mẹ Nó nói rằng kiếp sau Nó sẽ trở thành một người con Một người em ngoan Nó sẽ không làm cho mẹ và con phiền lòng nữa Mẹ nói xem Em gái con đã trưởng thành rồi đúng không Nó đã biết suy nghĩ thấu đáo rồi Nuốt nước mắt vào trong Cô nghẹn ngào nói tiếp Tụi anh đi gặp bố rồi Chắc giờ hai người đã gặp được nhau Giờ chỉ còn mình con với mẹ trên cõi đời này thôi Mẹ đừng như vậy nữa Con sợ lắm Con chỉ sợ chỉ còn mình con ở trên cõi đời này Con biết sống sao đây mẹ Mẹ cô đột nhiên đưa tay ra sở lên gương mặt của cô Mẹ nói Mẹ sẽ không bỏ con lại một mình đâu Mẹ còn muốn nhìn thấy con hạnh phúc, lấy chồng, sinh con nữa. Tuy mẹ cô nói vậy, nhưng cô biết, sau ngày hôm đó, sức khỏe của mẹ cô ngày càng yếu, thỉnh thoảng mẹ cô sẽ nằm bất động trên giường với đôi mắt trống rỗng, rồi lại đột nhiên bật cười, cười mãi cho đến chảy nước mắt. Lúc đó cô chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, hai mẹ con cùng khóc nức nở lên. Trong căn nhà cô quạnh, tiếng khóc khe khẽ bi thảm vang lên, khiến cho hàng xóm cũng cảm thấy xót thương. Lần này mẹ cần cô hơn lúc nào hết Vì vậy cô không thể để mẹ cô ở nhà một mình Ngày ngày cô trò chuyện Và rủ mẹ nấu ăn cùng cô Buổi sáng thì các bác các cô hàng xóm Sang rủ mẹ cô đi tập thể dục Dù không muốn Nhưng với sự nhiệt tình của các cô các bác Mẹ cô cũng không thể nào từ chối Tuy vậy cô biết những điều đó Không thể làm mẹ nguôi nỗi lòng Nhung nhớ tuệ anh Và cả cô cũng vậy vết thương này quá lớn Chỉ cần nghĩ tới thôi nước mắt cũng không kìm được Lại chảy dài Cô đã hứa với Trấn Phong Sau khi xong việc sẽ đến thăm anh Nhưng gia đình cô lại xảy ra chuyện Trấn Phong cũng biết nhà cô có chuyện buồn Nên mấy ngày trước nhắn tin chia buồn Rồi an ủi cô Nhưng vì công việc bận nên cô chưa nhắn lại cho anh Ngước nhìn lên lịch Hôm nay là ngày anh rời Việt Nam Sang Singapore chữa trị Cô nhắn tin cho anh Chúc anh lên đường bình an Chúc anh nhanh chóng hồi phục Hẹn gặp anh vào ngày gần nhất nhé Không có tin nhắn phản hồi Cô gọi cho anh qua Messenger Nhưng trên màn hình điện thoại hiển thị báo rằng anh không có mạng Tin nhắn của cô gửi đến vài tháng sau này Anh cũng không xem Thỉnh thoảng cô vẫn gọi và nhắn tin cho anh Nhưng những dòng tin ấy không có người đọc Cô không biết anh đã gặp chuyện gì Mạng Facebook và Zalo anh đều không on Cô lo lắng Nhưng không biết làm cách nào để liên hệ với anh Chỉ có thể miệt mài nhắn tin cho anh Chờ một ngày anh sẽ trả lời lại cô Còn Chu Việt Sau một tuần chữa trị ở bệnh viện Campuchia Tuy rằng vết thương chưa lành hẳn nhanh nhất định đòi về nước để gặp cô Buổi sáng hôm đó Cô đã đến nhà anh thật sớm Nếu một bữa trưa vô cùng thịnh soạn Khi cô vẫn còn đang lọ mọ trong bếp Thì một cái ôm bất ngờ từ phía sau Khiến cô giật mình Nhưng người thấy mùi hương quen thuộc từ anh Cô khẽ thở vào Cô quay lại bảo anh Anh ra bàn ngồi nghỉ đi, em nấu sắp xong rồi. Chu Việt vùi mặt vào tóc của cô, anh khẽ nói Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc em buồn bã, đau khổ nhất. Tuệ Lâm nghe thấy Chu Việt nói như vậy, cô liền tắt bếp rồi quay lại nhìn anh. Cô bảo Xanh lại nói như vậy, chúng ta đều biết mà, em cũng chẳng thể bên cạnh chăm sóc khi anh bị thương. Vì vậy anh không được trách bản thân nghe chưa? Đi theo anh em đã phải chịu khổ rồi. Anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa Đưa Tuệ Anh về nhà an toàn Tuệ Lâm thở dài Cô biết anh sẽ cảm thấy rất ái náy Vì cái chết của Tuệ Anh Nhưng cô biết anh đã cố hết sức để bảo vệ tất cả bọn cô rồi Là Tuệ Anh bướng bỉnh không nghe lời Nhất quyết đòi quay lại cùng cậu Tam Là Tuệ Anh yêu cậu Tam không tiếc mạng mình Và là do bọn buôn ma túy quá tàn ác Trong chuyện này anh không có lỗi gì cả Nếu ngày hôm đó Tuệ Anh không đỡ viên đàn ấy cho cậu Tam Thì ngày hôm đó người nằm xuống là người đồng chí, đồng đội của anh Cô tin vào xuyên số Tin vào sự sắp đặt của số phận Tụi anh đã chọn đó lấy viên đạn cho người mà con bé yêu thương Nó không hối hận Vậy thì cô cũng có thể chấp nhận điều mà con bé đã chọn Cô quay lại tiếp tục với nổi thức ăn trên bếp Cô nói Đó là điều mà tụi anh chọn mà Không phải lỗi của ai cả Nếu anh còn có nói về chuyện này nữa thì em bỏ về đấy Chu Việt vẫn siết lấy eo của cô anh tự cảm lên vai cổ cô. Vậy thì anh không nói nữa. Thấy Chu Việt ngoan ngoãn như vậy, cô khẽ mỉm cười. Thức ăn đã nấu xong, Chu Việt giúp cô bày ra bàn, nhưng cô bắt anh ngồi xuống ghế. Vết thương của anh chưa lành. Cô không tranh làm việc gì cả. Minh Đức biết vậy nên chạy phụ giúp cô. Bê tới món nào, Minh Đức cũng thử trước mấy miếng, cậu ta nói: "Nghe danh đầu bếp đã lâu, hôm nay mới được ăn thử món cô nấu, quả thật là ngon xuất sắc." Thật nào mà chú Việt không thể quên được mùi vị này Tuệ Lâm bật cười Cô nghiêng đầu Vậy mà anh ấy vẫn bỏ rơi tôi Mười mấy năm trời đấy thôi Cô không biết những năm tháng đó Chú Việt hận không thể chết đi được ấy Nhiều đêm lôi rượu ra uống Rồi khóc lóc kể lễ với tôi suốt cả đêm Tôi thật khổ vì tình yêu của hai người quá mà Chú Việt lửa mắt nhìn Minh Đức Anh gó đũa xuống bàn Rồi khó chịu nói Cậu ăn đi Ăn nhanh rồi về nhà mà nghỉ ngơi Mình Đức nói đồ ăn bên Campuchia Cậu ta ăn không hợp Nên hôm nay được về Việt Nam ăn món Việt Nam Nên cậu ta ăn rất ngon miệng Vừa ăn cậu ta vừa với chú Việt vừa nói chuyện với nhau Theo nguồn tin mà cậu ta nghe ngóng được Ông Mai đã chết Cả tuần nay thuộc hạ làm lễ tang trong ta Nên mọi chuyện vẫn còn rất yên ắng Ông ta có hai người con nuôi Khi ông ta chết Một trong hai người con ấy sẽ lên làm thủ lĩnh Nhưng hai người con này không ưa nhau Vẫn luôn cạnh tranh với nhau Dự là sắp tới ở nơi ấy sẽ nổ lên một trận gió tanh mưa máu. Từ bọn họ sẽ chia bè phái tàn sát lẫn nhau. Lúc đó công an quốc tế sẽ vào cuộc, không biết có dọn sạch được hang ổ của bọn chúng hay không. Nhưng trước mắt có thể thấy một đế chế hùng mạnh, ngang tàng mà ông Mai mất bao nhiêu năm để gây dựng, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Chu Việt khẽ gật đầu. Cuộc chiến chống ma túy là một cuộc chiến lâu dài và gian khổ, để có thể giải quyết triệt để vấn đề đó, vẫn còn một con đường dài phía trước. Lần này dù là kẻ cả có dẹp sạch được ổ của ông Mai thì rồi cũng sẽ có thế lực khác ngoi lên. Mình Đức thở dài. Đúng vậy, nhưng trước mắt là chúng ta cần phải nhanh chóng lên đường truy bắt ông Tường. Ngay tới đây, Tuệ Lâm bỗng trùng xuống, cô nhìn Minh Đức rồi lại nhìn Chu Việt. Cô biết nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành. Ông Tường trùm buôn ma túy lớn đã bỏ trốn sang Vũng Tam Giác Vàng. Mà nơi ấy cực kỳ nguy hiểm. Thật tâm là cô không muốn anh đi, nhưng cô biết Là mình không thể ích kỷ như vậy được Đã đồng ý ở bên một người quân nhân Cô phải chuẩn bị tâm lý vững vàng Anh có thể sẽ đi tham gia nhiệm vụ bất kỳ lúc nào Có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng Nhưng đây là công việc anh yêu quý và rất tự hào Cô sẽ không ngăn cản anh Ngược lại sẽ ủng hộ anh Dù trong lòng có lo lắng, có buồn tủi Cô cũng không dám để lộ ra mặt Cô chỉ bảo Anh hãy cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ Em sẽ ở nhà chờ anh về. Dù làm gì anh cũng phải nhớ. Ở nhà luôn có người chờ anh về. Chu Việt liếc nhìn cô. Dù cô không để lộ nỗi buồn ra mặt, nhưng anh lại quá hiểu về cô. Là cô chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Đêm hôm đó, cô và anh ở bên nhau. Cô nắm lấy bàn tay của anh. Ngón tay vừa dài, vừa thôi sáp. Ngón trỏ hai tay có vết chai rất dày. Là dấu vết để lại. Khi cầm súng trong một thời gian dài Ngón tay tuệ lâm vuốt nhẹ lên vết chai Một giọt nước mắt không kìm được Khẽ rơi xuống Chu Việt hôn lên những giọt nước mắt của cô Rồi hôn lên vành tay của cô Anh đưa bàn tay vuốt dọc theo người của cô Lúc này Cô vội giữ tay anh lại Cô khẽ nói vết thương của anh chưa lành Anh mỉm cười Giọng nói nóng giựt của anh vả vào tay của cô Mới vết thương này có lời gì Anh sắp phải đi rồi Anh muốn lưu lại hương thơm của em Ánh đèn mờ mờ Chiếu xuống cơ thể của cô Càng trắng miệng hơn Bàn tay của anh Mang đến ngọn lửa Đốt cháy cơ thể của cô Cơn sóng tình dần dần Rồi vẫn trôi xa Hơi thở hỗn loạt dần lạng xuống Tuyện lâm mệt mỏi ôm lấy anh Mái tóc dài sỡ xuống khuôn mặt trắng ngành Khiến cho chu Việt ngây người trong một giây Anh dơ tay lưu luyến Vút nhẹ mái tóc của cô Anh cất giọng nói khẽ Sau khi kết thúc nhiệm vụ Nếu anh bình an trở về Anh sẽ làm chú rể Còn em sẽ làm một cô dâu xinh xắn Anh sẽ nắm tay em bước vào lễ đường Và em sẽ làm vợ anh Em có đồng ý không Tuệ lâm bất động nhìn anh Sau đó cô hỏi anh Đây có phải là lời cầu hôn của anh không Chu Việt gật đầu Cô không cần suy nghĩ Liền trả lời anh Em đồng ý Chu Việt ôm chặt cô vào trong lòng của anh Cô cắn chặt môi Mũi đột nhiên tắc nghẹt. nước mắt tràn ra bờ mi nhưng bị cô ép không cho rơi xuống. Trong lòng cô vô cùng bất an, lo lắng, chưa khi nào cô lại sợ mất anh như bây giờ. Giọng cô nghẹn ngào, "Nhất định phải bình an trở về, nếu anh không trở về thì cả đời này em sẽ hận anh." Hai ngày hôm sau, Chu Việt, Minh Đức và Cẩu Tam lên đường đến vùng Tam Sắc Vàng làm nhiệm vụ. Tuyệt Lâm tiễn ba người đến sân bay. Trên đường đến sân bay cô không nói gì cả Chỉ ngồi lặng im nhìn thành phố Và cố ngăn giọng nước mắt không được rơi Chu Việt nắm lấy tay của cô rồi bảo Khi nào anh về Sẽ dẫn em đi quanh Hà Nội Lần trước chúng ta đã bỏ lỡ ngắm hoàng hôn Ở Hồ Tây phải không Lần sau chúng ta phải cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé Tuệ lợm khẽ gật đầu Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt của anh Cô nói Anh nói em một đám cưới nữa đấy Em mong chờ ngày này được làm vợ anh Trên gương mặt lạnh lùng căng chặt của chú Việt Khóe môi của anh bất xác nở ra một nụ cười khẽ Anh nhớ mà Tuệ Lâm nhìn anh Nở ra một nụ cười Nụ cười này ngập tràn vẻ khổ sở khó nói Chú Việt dơ tay chạm vào hai má của cô Ngón tay của anh ấm áp thôi dần Xe lấp đi nỗi lo lắng Bất an trong lòng Đáy mắt tuệ Lâm có ý cười Nhưng hốc mắt lại đỏ ửng Cô quay sang nói với Minh Đức và cậu Tam Hai người cũng vậy nhất định phải bình an trở về. Cậu Tam và Minh Đức cùng nhau hô to, "Rõ." Đến sân bay, cô ôm chặt lấy anh một hồi, sau đó đứng nhìn anh đi qua cửa check vé. Đến khi bóng dáng anh đi khuất, cô mới chịu lên xe trở về. Đến lúc này, ngồi một mình trong xe, cô mới dám khóc. Từ năm cô 18 tuổi đến giờ, những người quan trọng đều đã bỏ cô mà đi hết. Thế nên cô sợ, rất sợ anh lại một lần nữa bỏ cô mà đi. Lúc đó cô biết làm sao đây? Cô biết sống sao đây? Chu Việt sau khi đến khu vực Tam Sát Vàng anh bắt đầu móc nối quan hệ với những ông chủ sòng bạc mà trước đây anh đã từng hợp tác. Trong số đó có một người được gọi là Tôn Tiên Sinh. Người này hơn chục năm trước lấy đặt cược lập nghiệp. Anh ta có mấy chục sòng bạc to nhỏ phân bổ khắp Đông Nam Á. Cách đây 6 năm Tôn Tiên Sinh từng đến sòng bạc của Chu Việt ở Puy -pét. Anh ta rất có hứng thú với mô hình sòng bạc của Chu Việt. Anh ta cảm thấy sòng bạc của Chu Việt được rất sạch sẽ và văn minh. Đó là điều mà anh ta muốn hướng tới cho sòng bạc của mình. Anh ta và Chu Việt từng uống rượu với nhau hai lần. Hai người nói chuyện về kinh doanh sòng bạc. Qua thật là rất hợp nhau. Tôn Tiên Sinh cũng có hai sòng bạc lớn ở khu vực Tam Giác Vàng. Lần này Chu Việt tìm gặp Tôn Tiên Sinh là muốn đổi hai sòng bạc ở Campuchia, lấy một sòng bạc ở Tam Giác Vàng cuộc làm ăn lần này, Tôn Tiên Sinh là người được lợi nhất. Anh ta vẫn luôn nhắm đến thị trường Campuchia nhưng chưa tìm được địa hình đắc địa nên chưa thể về nơi đây xây dựng. Thế nên ngay khi Chu Việt đưa lời đề nghị, Tôn Tiên Sinh không do dự liền đồng ý. Đối với Chu Việt, chuyến lập gia sòng bạc là chỉ để phục vụ cho nhiệm vụ, vậy nên anh không mấy để ý đến chuyện được hay mất. Sau lần làm ăn này, mối quan hệ của Chu Việt và Tôn Tiên Sinh cũng trở nên thân thiết hơn. Tôn Tiên Sinh nói Nếu có chuyện gì cần anh ta giúp Anh ta sẽ sẵn lòng giúp trong khả năng của mình Nhờ vào mối quan hệ của Tôn Tiên Sinh Lại có tiếng là ông chủ sòng bạc Chu Việt chỉ sau vài tháng đã thiết lập được nhiều mối quan hệ Anh cũng thu nạp được nhiều đàn em Nhờ vào đây Anh có thể tiếp cận và có manh mối về Lão Tường Nghe nói rằng Lão ta đã thay tên đổi họ Và đang làm thuộc hạ cho một bang đảng buôn ma túy khét tiếng Ở khu vực Tam Giác Vàng Có điều ông ta rất ít khi xuất hiện ra bên ngoài Vì vậy manh mối về ông ta vẫn còn rất ít Nhưng Chu Việt cũng đã cho người đi điều tra Sớm thôi Sẽ có thông tin về nơi ẩn náu của lão Trong vài tháng nay Tuệ Lâm chỉ liên lạc với Chu Việt được hai lần Mà mỗi lần cô chỉ quan tâm hỏi anh được vài câu Vì nhiệm vụ anh làm đều phải tuyệt mật Nên không thể nói chuyện với cô lâu Nhưng chỉ cần được nghe giọng nói của anh Cô cũng an tâm phần nào Chỉ cần anh bình an Cô không sợ hãi điều gì Ngay khi anh đi Cô xin vào được một công ty tài chính làm việc. Cô làm một nhân viên bình thường, sáng đi làm, tối về nhà cùng mẹ nấu cơm nói chuyện. Có điều sau khi anh đi được 1 tháng, cô bỗng cảm thấy trong người có chút khác lạ. Ngày trước cô rất ghét ăn đồ ngọt, thế mà đột nhiên cô lại thèm ăn bánh kẹo. Mỗi lần đi siêu thị, cô mua rất nhiều để cất tủ ăn dần. Thêm nữa trước đây cô hay đứng bếp nên đã quá quen với mùi sầu mỡ. Không hiểu sao thời gian đó cô cứ ngửi thế mùi dầu mỡ Là lại cảm thấy buồn nôn Những biểu hiện này Cô đủ biết Đây là những triệu chứng của ốm ngén Ngày chủ nhật được nghỉ làm Cô giấu mẹ đi siêu âm Và được bác sĩ thông báo cô đã mang thai được hơn một tháng Cô mừng lắm Nhưng cô không dám thông báo cho anh biết Bởi vì cô muốn anh tập trung làm nhiệm vụ Sau này khi nhiệm vụ đã hoàn thành Cho anh biết Cũng chưa muộn Đến tháng thứ ba mang thai cô một tới bệnh viện làm xét nghiệm sàng lọc. May mắn là hai mẹ con cô đều khỏe. Thể trạng của cô cũng rất tốt. Bác sĩ còn thông báo cho cô biết cô đang mang thai một bé gái. Đối với cô không quan trọng là trai hay gái, Chu Việt cũng vậy. Em rất yêu trẻ con. Nếu biết anh sắp được làm bố, chắc là anh sẽ vui mừng và hạnh phúc lắm đây. Cô tìm hiểu chế độ ăn uống khi mang thai, tự chăm sóc bản thân và con thật tốt, chờ ngày anh về. Gạo gần đây Bệnh cũ của mẹ cô lại tái phát Nên mẹ cô phải nhập viện để điều trị Ban ngày cô vẫn lên công ty làm việc Buổi tối cô về nhà nấu ăn Rồi đem đến bệnh viện Sau đó cô sẽ ngủ luôn tại bệnh viện cùng mẹ Có người biết cô đang mang bầu Mà vẫn phải chạy đôn chạy đáo Đi làm và chăm sóc mẹ Nên họ quan tâm hỏi Chồng cháu đâu Không chăm sóc mẹ cháu Mà để cháu bụng bầu và chạy đi chạy lại vất vả thế này Nhưng nói cô mạnh mẽ Cô không cảm thấy tủi thân Đã đang nói dối Anh không có nhà Cô làm gì cũng phải tự làm một mình Trước những câu hỏi như vậy Cô chỉ mỉm cười Anh đi làm xa không có nhà Đêm hôm đó Cô ngủ bệnh viện với mẹ như mọi hôm Không biết có phải là do mệt quá không Mà cô lại mơ thấy ác mộng Cô đột ngột bật dậy khỏi giường hô lên Chu Việt Cô mơ thấy anh trúng đạn Khắp người làm máu Cô vội vàng cầm điện thoại lên Lập tức gọi vào số máy Trước đây anh đã gọi cho cô Trái tim của cô căng chặt Gọi nhiều lần Nhưng không nghe được giọng nói của anh Cô tự trấn an bản thân mình rằng Chỉ là cô suy nghĩ nhiều quá Nên mơ thôi Nhưng giấc mơ quá khủng khiếp Khiến cả đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được Cô đi lại đứng bên cửa sổ Nhìn cảnh đêm ở trong bệnh viện Trái tim cô đập loạn xà trong lồng ngực Kinh hoàng bất an Sau vài ngày Tinh thần của cô vẫn luôn bất an Cả người ốm hẳn đi Thần sắc tiểu tủy Đáy mắt ảm đạm không chút ánh sáng Đó chỉ là một giấc mơ Nhưng lại cực kỳ chân thật Khiến cô không thể nào quên Từ ngày hôm đó cô cũng không thể ngủ ngon giấc được nữa Một tháng sau Cô nhận được một email Là Minh Đức gửi cho cô Sau khi cô mở ra Trên đó có viết Nhiệm vụ thành công Lão Tùng đã bị bắt và áp giải về nước Tuy nhiên khi đang làm nhiệm vụ Chu Việt bị chống đạn Và ngã xuống vách núi Tôi, cậu ta và các đồng đội khác Đã tìm kiếm suốt một tháng Nhưng vẫn không tìm được cậu ấy Thành thật xin lỗi vì đã không thể đưa cậu ấy bình an trở về cho cô Tay của tuệ lâm cầm con chuột máy tính không ngừng run dậy Máu huyết toàn thân ngưng đọng Ánh mắt cô rơi vào dòng chữ Không thể đưa cậu ấy bình an trở về Kỳ ly thủy tinh trên bàn bỗng rơi xuống xoảng một tiếng Mảnh thủy tinh bắn tung tué như tâm hồn tan vỡ của cô lúc này Cô nhắn lại cho Minh Đức Cảnh phải tìm cho ra anh ấy chứ Sống thấy người Chết phải thấy xác Tại sao chưa gì mà đã ngừng cuộc tìm kiếm rồi Xin lỗi cô Chúng tôi đã tìm kiếm lại lần thứ ba rồi Tìm đến cả những ngôi làng xung quanh Nhưng đều không thấy cậu ấy Bố mẹ cậu ấy cũng đã ra lệnh ngừng tìm kiếm Đau đớn và nghiệt ngã quá Tim của cô đau thắt lại Cô không thở được Nấc lên từng cơn Giữa đêm khuya Nước mắt mặn mặn chảy dài trên khuôn mặt Rồi lại rơi xuống bàn phím máy tính Chu Việt à Anh đang ở nơi đâu Có thể nghe em nói được không Em đã mang thai con của chúng ta hơn 6 tháng rồi đấy Là một bé gái Em và con vẫn ngày ngày ngóng trông anh trở về Nhưng anh à Có phải thật sự là anh đã không về nữa không Có thật sự là anh đã bỏ mẹ con em mà đi rồi không Em không muốn tin Không muốn tin một chút nào cả Anh là ánh sáng là tương lai của em và con mà Sao lại bỏ đi như thế được Em và con phải làm sao đây Cú sốc quá lớn Khiến cho cô không thể nào Trở về được trạng thái bình thường Cô cả ngày thẫn thở vô tri vô giác Tựa như mất đi linh hồn Mất đi máu thịt Bầu của cô ngày càng lớn Biết không giấu được mẹ nữa Nhưng cô kể tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe Cô vừa khóc nức lên vừa hỏi mẹ cô Tại sao tất cả những người con yêu thương được lần lượt bỏ con đi hả vậy mẹ Có phải kiếp trước con sống ác Đến kiếp này ông trời phạt con phải không mẹ Nước mắt mẹ cô không kìm được liền trào ra Mà đau lòng ôm lấy cô con gái vào lòng Con còn nhớ trước đây bố thường hay nói câu gì với con không Bố nói là Con gái à Bố cũng muốn ở bên cạnh con suốt cuộc đời Muốn ở bên cạnh con mọi nơi Nhưng bố rất tiếc Dù cuộc đời của bố coi xảy ra tai nạn hay không Bố chỉ có thể đồng hành với con một đoạn đường Sau đó con phải tự mình bước đi Dũng cảm là gì Là không ngoảnh đầu nhìn lại Nếu một ngày bố phải rời đi Thì tình yêu của bố vẫn luôn ở đó Những người yêu thương con Thì vẫn mãi yêu thương Dù người đã rời đi Nhưng tình cảm sẽ không bao giờ thay đổi Con có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất Trên bầu trời kia không Mẹ cô chỉ lên bầu trời Nhìn ánh sao trời lấp lánh ban đêm Mẹ cô khẽ nói tiếp Những người yêu thương con vẫn luôn dõi theo con Vẫn luôn phù hộ cho con Vẫn luôn bảo vệ con Vì vậy hãy kiên cường nhìn về phía trước vì đứa bé, vì con Và cả vì tương lai nữa Sau này cũng vậy Dù mẹ không còn trên cõi đời này nữa Thì mẹ ở trên cao Vẫn luôn yêu thương và dõi theo con Đêm hôm đó ngồi cùng mẹ Cô đã khóc cả nước mắt Đúng vậy Dù chú Việt đã ra đi Nhưng tình yêu của anh thì vẫn ở đó Anh vẫn yêu cô Dành một tình yêu duy nhất cho cô Vậy nên vì anh vì con Cô phải mạnh mẽ sống tiếp Trấn Phong sau bao nhiêu ngày tháng Không liên lạc được với cô Thì đột nhiên lại xuất hiện trước cổng nhà cô Bên cánh tay vì cứu cô mà bị thương Giờ đây đã hoạt động được Nhưng vẫn để lại di chứng Cánh tay ấy không được linh hoạt như bình thường nữa Sau mấy tháng mới gặp lại nhau Câu đầu tiên anh hỏi cô Em ổn chứ Cô ngẩn mặn lên nhìn anh rồi khẽ lắc đầu Cô hỏi anh Anh biết chuyện của chú Việt rồi à? Ừ Bao lâu mới gặp lại nhau Chẳng hiểu sao cô với anh lại chẳng có chuyện gì để nói với nhau Cảm thấy có điều gì đó rất khó mở lời Mãi sau cô mới lại lên tiếng hỏi anh Anh có sang Singapore chữa trị nữa không? Không sang nữa Ngầm ngừng một chút Anh nhìn xuống dưới bụng bầu đã nhô cao của cô Khi nào thì em xin Cô cười buồn viền mắt khẽ ửng đỏ Nửa tháng nữa đăng ký sinh ở bệnh viện nào chưa? Cô lắc đầu. Em chưa. Chắc em sẽ sinh ở bệnh viện phụ sản trung ương. Thời gian này rất khó khăn với em. Hãy cố gắng lên nhé. Dạ. Trần Phong chỉ về thăm cô lần đó, sau đó anh lại biến mất. Cho tới hơn nửa tháng sau, khi cô chuyển dạ sắp sinh, anh lại đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện, chăm lo cho cô giống như một người chồng chăm lo cho vợ. Anh bên cạnh đồng hành, động viên cô. Để cô bớt buồn tuổi hơn Đến 10 giờ đêm Cô bắt đầu vào phòng sinh Và chỉ hơn 15 phút sau Một bé gái xinh xắn chào đời Bác sĩ nói với cô Là con gái 3 cân 8 Trước khi thiếp đi Cô đã nhìn rõ được mặt của con gái Đúng là con gái giống anh y đúc Cô thì thầm Chu Việt Con gái chúng ta đã chào đời Anh đã nhìn thấy rõ con chưa Con gái thật giống anh phải không Cô mỉm cười hạnh phúc Đáy mắt cũng tát lên ý cười Ý cười này rất sâu Sâu tới độ trong hốc mắt đã ẩn ẩn hơi nước nồng đậm Do mệt và mất máu nhiều Nên cô bị kiệt sức Dần dần thiếp đi vào trong giấc ngủ Một năm sau Chú Tuệ Đan năm nay đã tròn một tuổi Càng lớn con bé lại càng giống bố Con đã mọc 6 chiếc răng cửa Và có hai má lúm rất duyên Cô đặt cho con tên là Tuệ Đan Bởi vì con chính là thần dược quý Đem đến niềm hạnh phúc Điểm vui lớn nhất sau những mất mát Những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng Một năm trước khi vào bệnh viện sinh con Tuệ Lâm đã rất lo lắng Mẹ cô già yếu Không thể chăm sóc cho cô được Một mình cô tự ký giấy Tự làm thủ tục nhập viện May mắn là trong lúc cô tuổi thân nhất Thì Trấn Phong đến Anh động viên Trấn An Đồng hành cùng cô Khiến cho cô không còn lo lắng Cũng khiến cô bớt tuổi phần nào Những ngày ở bệnh viện Một tay chấn phong chăm sóc cô. Ai cũng nghĩ anh là chồng cô bởi sự chăm sóc quá đỗi dịu dàng, ân cần của anh. Bác sĩ nói với cô. Tuy anh nhà chị trẻ hoạt động thành thạo được một tay, nhưng anh ấy chăm sóc chị còn đảm hơn những ông chồng đầy đủ tay chân ngoài kia nữa. Tôi làm trong bệnh viện này cũng phải hơn 20 năm rồi, nhưng chưa từng gặp người chồng nào lo cho vợ, từng ly từng tí một như anh nhà chị. Lo từ dinh dưỡng sau sinh, Đến cả những vết khâu của vợ Quả thật là chồng cô là một người hiếm có đấy Cô nghe lời bác sĩ nói Chỉ khẽ cười chứ không phản biệt Nhìn anh cả ngày lật đật chăm sóc cô và tuệ đan Thì cô lại càng cảm thấy thương anh Chỉ với một cánh tay Mà anh có thể làm hết được mọi việc Kể cả việc thay bỉm cho tuệ đan Anh cũng nhận làm Chứ nhất quyết không cho cô đụng vào Cô bảo với anh thuê người chăm sóc con và cô Chứ cô rất ngại khi phải liềm phiền anh Nhưng anh nói Anh để cho người khác Anh không yên tâm Là anh muốn chăm sóc cho cô Anh bị tật một tay là do cô Chuyện này đã khiến cho cô cảm thấy ái náy Vậy mà giờ đây Lại cũng chỉ có anh bên cạnh cô Trong lúc cô khốn khó nhất Cô không biết làm sao để đền đáp cho anh đây Cô hỏi anh Tại sao lại tốt với em như vậy Anh mỉm cười trả lời Anh cũng không biết nữa Thật ra anh vốn không phải là một người tốt bụng Thế ai khó khăn cũng giúp đâu Chỉ là nhìn em một mình vất vả Anh không nữa Trước kia cũng vậy Bây giờ cũng vậy Chỉ cần thấy em vất vả buồn bã Lánh lệ cảm thấy đau lòng Nước mắt mặn chát rơi xuống miệng của cô Cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà Trước đây cô biết là anh thích cô Cũng biết tình cảm của anh rất chân thành Nhưng cô lại không ngờ tình cảm của anh Lại dành cho cô sâu đậm như vậy Sự hy sinh của anh không phải là một tình yêu tầm thường Có thể làm được Anh nói với cô Trên đời này có vô số hình hài của tình yêu Em cũng là người hiểu rõ Thế nào là tình yêu khắc cốt ghi tâm phải không Nó giống như tình yêu của em và Chu Việt Cũng giống như tình yêu của anh dành cho em vậy Rất muốn buông bỏ Nhưng lại không bỏ được Đã rất muốn không quan tâm Nhưng lại chẳng thể làm được Sau khi ở bệnh viện một tuần Cô được xuất viện về nhà Trấn Phong ngày nào cũng đến mang đồ ăn để tẩm bổ cho cô Và chơi đùa với Tuệ An Sự ra đời của Tuệ Đan cô vẫn chưa cho bố mẹ Chu Việt biết Giữa cô và gia đình anh vẫn luôn có một khoảng cách Vậy nên cô vẫn chưa biết làm thế nào để đối diện với bố mẹ anh Cũng như rất khó để mở miệng nói ra chuyện này Cậu Tam và Minh Đức thỉnh thoảng vẫn đến thăm hai mẹ con cô Hai người bọn họ cũng khuyên cô hãy nói cho bố mẹ Chu Việt biết Về sự tồn tại của đứa cháu nội này Nó chính là niềm an ủi của hai ông bà Sau những chuỗi đau thương chồng chất Mọi chuyện hiểu lầm được hóa giải Lão Tường cũng đã nhận tất cả những tội lỗi Mà ông ta đã gây ra Ông ta đã khiến cho bao gia đình lâm vào cảnh bất hạnh Cũng chính ông ta đã hại biết bao mạng người Bây giờ dù ông ta có 10 cái mạng Cũng không thể đền hết được những tội Mà ông ta đã gây ra Người đau lòng và khổ tâm nhất bây giờ chắc chắn là bố mẹ Chu Việt. Sau khi bé Tuy An hết cữ 3 tháng, cuối cùng cô cũng thu hết can đảm, đưa con đến nhà anh. Cô muốn bố mẹ anh biết rằng, dù anh đã đi rồi, nhưng vẫn còn để lại một giọt máu vô cùng quý giá ở lại. Trên đường đi, cô bảo với con: "Mẹ dẫn con đến gặp ông bà nội nhé, ông bà nội chắc chắn sẽ rất vui khi biết được sự hiện diện của con." Chu Tuy Đan dường như hiểu điều cô nói, Con bé cười nắc lên Thế nhưng niềm vui cho được bao lâu Khi đến cửa ngôi nhà hai tầng nhỏ Đủ cởi trên môi của cô liền bị dập tắt Ngôi nhà hiu quảnh Vắng lặng Lá cây rơi rụng đầy trong sân Vườn hoa vì không được thường xuyên tế nước Nên đã héo úa tàn phai Cánh cửa cổng đóng im lìm Có vẻ như bố mẹ Chu Việt đã rời đi Không còn sống ở ngôi nhà Mà cả gia đình anh đã từng gắn bó nữa Cô hỏi hàng xóm thì mới biết Bố mẹ anh chuyển đi đã hơn một tháng Nghe nói hai người về một vùng quê yên bình nào đó Để sống nốt quãng đời còn lại Cô thất thần đứng ngoài cổng ngôi nhà của anh rất lâu Ngôi nhà này đã từng rất hạnh phúc mà Cô còn nhớ Chủ nhật hàng tuần nào cô cũng đạp xe đến nhà anh Bố mẹ anh sẽ ngồi ở vòm nhà lợp bằng lá Ngoài vườn hoa Vừa uống trà vừa đọc báo Thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt dịu dàng Nhìn về phía mẹ anh Đang cặm cụi chăm sóc vườn hoa của mình Em và Khánh Vi, một là trong phòng bếp cùng nhau làm bánh, hoặc là tìm một nơi mát mẻ trong vườn, tâm sự với nhau. Còn anh lì ở trong phòng chơi game. Mẹ anh vì không muốn anh suốt ngày rắn mắt vào màn hình máy tính, nên sẽ liên tục gọi anh xuống làm vườn cùng mẹ anh. Ngôi nhà trước đây bình yên hạnh phúc, vui vẻ đến thế đấy. Vậy mà bây giờ người đã đi hết rồi, để lại ngôi nhà vắng lặng, giữa trời thui xe lạnh. Cô và con bẩn thần đứng ngoài cửa rất lâu, cô bảo với con gái... Đây là nhà của ông bà nội con, nơi bố con lớn lên. Tiếc là chúng ta đã đến muộn, ông bà nội con đã chuyển đi rồi. Mong sau này chúng ta sẽ đủ duyên để gặp lại ông bà nội của con. Trước đây cô cứ tưởng rằng có những chuyện theo thời gian đều sẽ vượt qua, nhưng thật ra đều không thể vượt qua được. Vết thương quá lớn đã để thành sẹo, cô sẽ không bao giờ quên được những ngày những người cô yêu thương đã rời bỏ cô đi. Mẹ cô vì thấy chấn phang ngày nào cũng lui đến Mẹ cũng nhận ra tình cảm chân thành của anh dành cho cô Nên mẹ đã gọi cô đến rồi nói Trấn Phong vì cứu con Nên đã để lại di chứng một bên cánh tay Vì vậy con phải có trách nhiệm Đời này chăm sóc cho nó Nó cũng là một đứa tốt Ngày trước con chấp niệm với tình yêu của Chu Việt quá lớn Nên không thể đáp lại tình cảm của nó được Nhưng bây giờ Chu Việt đi rồi Cô nên nghĩ đến chuyện này đi Hai đứa về sống với nhau Chăm sóc, nương tựa lẫn nhau Đó là điều mà mẹ luôn mong mỏi Trấn Phong sẽ là một người chồng Người cha tốt Sẽ là chỗ dựa an toàn nhất cho con Và cả Tuệ Đan sau này Còn hãy nghe lời mẹ lần này Có được không? Tuệ Lâm là người hiểu rõ nhất Trấn Phong tốt Và yêu thương mẹ con cô nhiều thế nào Chỉ là từ trước tới giờ Cô luôn nghĩ Cuộc đời của cô chỉ lấy duy nhất Một người đó là Chu Việt Nếu không phải là anh Thì sẽ không phải là ai cả Nhưng cuộc đời này đã quá dài Anh ra đi tuổi còn trẻ để lại cô và con Cô đủ mạnh mẽ để không cần phải dỡ dẫm vào ai Cũng không cần nơi nương tựa Nhưng tuệ đan thì khác Con bé cần một mái nhà Cần có tình yêu của bố và mẹ Thêm nữa, một cánh tay của Trấn Phong đã để lại di chứng Sẽ chẳng có cô gái nào lấy một người không lành lặng như anh cả Chuyện này có phải là người có trách nhiệm với anh Bởi vì cô mà anh mới trở nên như vậy Cô đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện này Cô suy nghĩ suốt cả một tuần trời và cuối cùng cô đã hẹn anh ra một nơi để nói chuyện riêng. Quen nhau lâu nhưng lần đầu tiên cô và anh đi uống cà phê cùng nhau. Trước đây biết anh thích cô nên cô luôn lảng tránh anh, không muốn hẹn hò riêng tư với anh, dù chỉ đơn thuần là đi ăn hay uống cà phê. Cô với anh ngồi đối diện nhau, mỗi người một tách cà phê nóng. Lời mở đầu rất khó coi, mãi cho tới khi ly cà phê đã ngủi, cô mới lên tiếng. Anh nghĩ sao? Nếu chúng ta về ở bên nhau. Trấn Phong nghe Tuệ Lâm hỏi vậy liền khựng lại. Đôi mắt của anh trầm tư trong giây lát. Anh hỏi lại cô. Đây có phải thật sự là điều em muốn? Hay chỉ là em cảm thấy ái náy với anh? Em muốn trả ơn anh đã cứu em. Tuệ Lâm điểm tĩnh trả lời. Cả hai. Nói tới đây, đôi mô của cô kéo lên một nụ cười buồn. Cô nói tiếp. Chúng ta đã trải qua cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời rồi. Năm nay em 33 anh thì đã 36 tuổi Tổ chức đám cưới cũng hơi già rồi nhỉ Em nghĩ chúng ta cứ vậy, rồi về ở với nhau thôi Em không cần cầu kỳ, không cần nến, cũng chẳng cần hoa Chỉ cần chúng ta vui vẻ sống với nhau, chăm sóc cho nhau, bù đắp cho nhau Anh thấy như vậy có được không? Viện mắt chấn phong hơi ửng đỏ Anh nhìn tuệ lâm Anh biết cô là đang nói khéo để không làm anh đau lòng thôi Nếu muốn cưới thì tuổi này vẫn còn rất trẻ, nhưng anh biết trong lòng cô chỉ có Chu Việt, cả đời cô chỉ muốn cưới Chu Việt, nhưng anh cũng cảm nhận được rằng cô thương anh thật lòng, anh cũng chỉ cần có vậy, chỉ cần trong lòng của cô có một chỗ đứng nho nhỏ cho anh thôi, anh cũng cam lòng. Anh gật đầu. Được, vậy thì chúng ta sẽ về ở bên nhau. Cứ vậy anh và cô dọn về sống chung, không mở tiệc, không nến, không hoa, không có gì hết. Chỉ có một bữa cơm ấm cúng của bố mẹ hai bên, cuộc sống của cô và anh rất bình yên vẻ nhẹ nhàng. Anh yêu thương nhường nhịn cô, còn cô chăm sóc và quan tâm đến anh. Cuộc sống không ồn ào, không có cãi vã. Ban đầu khi về ở chung, cô nói với anh hãy cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý, đã quyết định về ở với anh thì chắc chắn sẽ xảy ra quan hệ, đó là điều mà cô không thể lảng tránh. Anh rất tôn trọng cô, khi nào cô sẵn sàng, khi nào cô cho phép, anh mới dám tiến đến. Chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra Cô sợ kéo dài thời gian sẽ làm tổn thương và làm anh tử ái Vậy nên buổi tối hôm đó Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong Cô đến bên anh Ôm anh từ phía sau rồi khẽ nói Em sẵn sàng rồi Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra Để lộ ra bộ váy hai dây mỏng manh Cô nằm trên giường, khẽ nhắm mắt lại Anh cũng không vội vàng Nhẹ nhàng nằm xuống người cô Khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn Cô cũng cố gắng đáp lại anh Nhưng không hiểu sao cả người cô cứ căng cứng lại như thể cô đang gồng lên Phản kháng lại người đàn ông đang nằm Ở trên cơ thể của mình Có lẽ anh cũng nhận ra được điều này nhanh vẫn cố hết sức nhẹ nhàng Dùng bàn tay luồn vào áo của cô Không hiểu sao lúc này đột nhiên nước mắt của cô rơi xuống Cô muốn ngăn dòng nước mắt lại Nhưng không tài nào ngăn được Nước mắt cứ ảo ảo chảy xuống bất lực Động tác đang luồn vào áo của cô của anh bỗng dừng lại Anh hôn lên má của cô khẽ nói Nếu em chưa sẵn sàng Vậy thì để sau này cũng chưa muộn Cô lắc đầu Cô tốm chặt lấy áo của anh lại Cô nói Anh hãy làm đi Em sẵn sàng rồi mà Trần Phong lắc đầu Ánh mắt anh buồn sâu thẳm Em không cam tâm Anh sao đành lòng Anh ngồi dậy rồi bỏ ra ngoài phòng khách Một mình cô nằm ở trên giường bật khóc nước nở Cô đối với anh chỉ dừng lại ở chữ thương mà thôi. Nhưng cô thật sự muốn trao cho anh mà. Chỉ là cô không ngăn được cảm xúc, không ngăn được trái tim, nghĩ về chu việt. Và cũng không ngăn nổi dòng nước mắt như thác lũ chảy ra. Cả đêm cô trách mình tồi tệ, cô lại làm tổn thương anh rồi. Công việc của anh chỉ cần ngồi nhà, làm trên máy vi tính. Vậy nên anh nhận chăm sóc, đưa đón tuệ đan đi học. Buổi sáng anh và cô sẽ cùng nhau nấu ăn sáng và cùng dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối cô đi làm về hơi trễ Thì anh sẽ nấu cơm canh đầy đủ Chỉ chờ cô về là ăn thôi Cuộc sống này chẳng phải trước đây cô vẫn thường mơ ước hay sao Một cuộc sống bình dị ấm êm Đối với cô như vậy là đủ Không mong cầu gì hơn nữa Nhưng vài tháng sau đó Đột nhiên cô nhận được tin Chu Việt đã trở về Anh còn dẫn cả theo một cô vợ về Cô nghe mình Đức nói vậy thì đã rất sốc Suốt một quãng thời gian dài Cô đau đớn khóc cả nước mắt vì anh Suốt một thời gian dài cô như người mất hồn vất vượng trên cõi đời này Suốt một thời gian cho đến tận bây giờ cô vẫn mong nhớ anh Nhưng không ngờ anh trở về lại không đến gặp cô Lại còn dẫn theo một cô vợ mới Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh Nhưng biết anh đã có gia đình riêng Đôi chân muốn chạy đến gặp anh bỗng dừng lại Nhưng chính Trấn Phong đã nắm lấy tay của cô Anh nói Hãy đến và nói chuyện rõ ràng với cậu ấy thử một lần xem sao Cô ngước nhìn Trấn Phong khẽ hỏi Em đi gặp anh ấy anh không buồn chứ Trấn Phong lắc đầu Không buồn Cô biết là anh đang nói dối Nhưng quả thật nếu không gặp chu Việt Nói chuyện cho rõ ràng Thì trong lòng cô không thể an yên Cô thu hết can đảm đến ngôi biệt thự của anh Thế anh đang thong sau ngồi uống trà ngoài sân vườn Cô khựng lại Anh vẫn vậy Vẫn phong thái đĩnh đạc ấy Từ đường nhét tuấn tú trên gương mặt không có gì thay đổi Chỉ là ánh mắt anh nhìn cô đã thay đổi rồi Ánh mắt ấy lại lạnh nhạt Lại rất xa lạ Thế cô đứng tần ngần trước cổng nhà anh Anh liền lên tiếng hỏi Cô tìm ai Khoảnh khắc này Khi khoảnh khắc bao nhiêu lần cô đã nằm mơ được gặp lại anh Bây giờ đã trở thành hiện thực Chỉ là cô không biết anh đã bị làm sao Những ngày tháng qua anh đã đi đâu Tại sao lại có thể sống sót một cách thần kỳ như vậy Trong ánh mắt của cô ngập nước Vui mừng vì anh vẫn còn sống Vui mừng với anh đã trở lại Nhưng lại đau lòng vì dường như anh đã không nhận ra cô nữa rồi thì phải Ngước khuôn mặt buồn rời rời Tuyệt vọng nhìn vào Chu Việt Nhưng mà trên mặt anh Cô không nhìn thấy một chút lưu luyến hay nhung nhớ nào Thay vào đó chỉ là vẻ lãnh đạm và lạnh nhạt Như một chiếc kim đâm sâu vào trái tim của cô Cô nghẹn đáng hỏi anh Anh không còn nhớ em à Lông mày của Chu Việt nhíu lại Anh nhìn chầm chầm vào cô như thể Đang cố gắng nhớ ra cô là ai Nhưng lại chẳng thể nhớ được Anh lắc đầu Xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai Vợ tôi nói khi tôi đang làm nhiệm vụ Vì né đạn nên rơi xuống vách núi Tôi may mắn được cô ấy cứu sống Nhưng do đầu bị va đập mạnh Nên tôi bị mất trí nhớ Cô có thể nói cho tôi biết cô là ai được không Cô là bạn của tôi à Hóa ra là vậy Giờ thì cô đã hiểu rồi Hiểu vì sao ánh mắt anh lại lạnh nhạt với cô như vậy Hiểu vì sao anh lại trở về Lại không chạy đến để gặp cô Cô cố gắng nở ra một nụ cười Rồi trả lời anh Ừ Tôi là bạn anh Anh còn sống là tốt rồi Chu Việt tiến lại gần hơn Anh lại tiếp tục hỏi cô Cô tên là gì Cô mỉm cười Tôi là Tuệ Lâm Chu Việt gật đầu Cái tên đẹp quá Tôi nghe rất quen Nhưng xin lỗi Tôi chẳng nhận ra cô Giọng cô lý nhí Không sao cả Lúc này bỗng nhiên có một cô gái Từ trong nhà bước xa Cô sửng sốt nhận ra cô gái này là Mai Kim Nhưng Mai Kim thì lại không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô Trong đáy mắt Không có chút bối rối nào Mai Kim bước tới khoác tay của Chu Việt Cô ấy nhẹ nhàng chào cô Em chào chị Tuệ Lâm Em biết kiểu gì chị cũng đến Em có chuyện Muốn nói riêng với chị Mai Kim nói với Chu Việt Ngồi ngoài sân đợi cô ấy một chút Cô ấy sẽ nói chuyện với cô nhanh thôi Chu Việt dịu dàng nhìn Mai Kim Vị cách mà trước đây anh nhìn cô, ánh mắt này vốn dĩ phải thuộc về cô mới đúng.